Hân hoan chào mừng em đêm nay bầu trời Bethlehem, trong ánh từng bừng huy hoàng. Giêsu làm người như ta, trong hang bò lừa sinh ra, vì yêu nhân thế chúng ta đã giáng sinh trong cánh cửa hà. Để Giêsu vui hòa bình tới, mang cho ta bao niềm vui mới. mình danh Chúa trên trời bình an khắp nơi. Maria âm thanh chiêm ngắm, ôi thương ngay dịu dàng say đắm. Nuôi hai con chúa trời giáng xinh cho đời. Đêm đông lạnh lùng thanh vắng vang lên điệu nhạc du dương, tiếng hát thiên thần vang lừng, loan tin mục đồng trăng chiến mau mau tìm về bé thờ Thở con chúa dáng xinh nhờ ánh sao dẫn lối đưa đưa Đây Giê-su hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới, bình danh Chúa trên trời bình an khắp nơi. Maria âm thầm chiêm ngắm, ôi thương ngay dịu dàng say đắm, nuôi lại con chúa trời dáng xin cho đời. Sao, sao yêu thương say mê làm người chim ngương cùng kính rằngg lời chúc mừng dẫng lên trọn đời con đây như hương lòng và thăm bay chào mừng con chúa giáng sinh vì đã thương nhân thế tình để Giêsu vu hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới bình danh chúa trên trời bình an khắp nơi Majia âm um thanh chim ngắm, ôi thơ ngây dịu dàng say đắm. Ngoi hai con chúa trời dáng xin cho đời. Hôn con lòng mẹ thanh thơi, dù con nhịp nhàng ơi. Bằng tiếng ca người muôn đời, nâng niu nhẹ nhàng trên tay. Để con một mẹ thơ ngây, nhìn con đôi mắt đắm say là cứu tình cho thế gian này. Đây Giêsu vua hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới, linh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi. Maria âm thầm chim ngắm, ôi thương ngay dịu dàng say đắm, ôi hai con Chúa trời giáng sinh cho đời. Đây Giêsu vua hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới, linh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi. Maria âm thầm chiêm ngắm ôi thương ngay diêm giang say đậm ngồi hai con chúa trời dáng sinh cho đời ngồi hai con chúa trời dáng sinh cho đời ngồi hai con chúa trời dáng sinh cho đời